Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ hai chương 11 Vòng tròn, hay sự chuẩn bị cho quá trình làm việc lâu dài Trong chương vừa qua, chúng ta đã thấy việc trong chừng tâm bạn và tránh những tình cảm tiêu cực, không chỉ giúp xây dựng tương lai tươi đẹp, mà còn đóng góp một cách quan trọng vào sự lành mạnh về thể chất, ngay bây giờ, lượng sức khỏe lâu dài của bạn, khi bạn tiếp tục sự nghiệp của mình. Đó là chưa kể nó làm cho mỗi ngày tại nơi làm việc trở nên vui vẻ hơn nhiều, nếu bạn có thể đè nén, và cuối cùng đánh bại hoàn toàn mọi trạng thái tiêu cực của tâm. Trong chương này, tôi xin miêu tả một thủ thuật đặc biệt khác mà các nhà đại thông thái Tây Tạng dùng để duy trì sức khỏe thể chất và sự sáng tạo tinh thần cao trong suốt một thời gian dài. Chẳng có chút gì lạ thường khi người ta thấy các vị sư Tây Tạng ở độ tuổi 60 và 70 vẫn tỏ ra luôn luôn tăng trưởng sự ham thích và hiếu kỳ về tri thức. Về mặt thể chất, các vị có thể chịu đựng được lâu dài, nhảy vọt xuống cầu thang theo cách mà những người phương Tây không còn có được vào lúc họ 40 tuổi. Thủ vực này được gọi là Systeme. Tức xem trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là bờ giới hay đường phân chia, từ này được dùng để miêu tả nghệ thuật khác ra khỏi công việc, đi đâu đó, và trong ý nghĩa vẽ một vòng tròn xung quanh bạn, tại đó bạn có thể ngồi yên lặng và suy nghĩ một chút. Trong hơn 15 năm làm việc tại tập đoàn Ending International, tôi đã tuân thủ nguyên tắc vòng tròn này, tôi đã theo một chính tắc nghiêm ngặt. Được giữ gìn với sự đồng ý của những người chủ sở hữu, rằng tôi vẫn luôn luôn được nghỉ ngày thứ tư để có thể tạm xa văn phòng làm việc, để suy tư và tìm cảm hứng. Lúc đầu, tôi đã xin phép và chấp nhận trả một khoản tiền đền, trừ vào lương của tôi về thời gian nghỉ này. Về sau, khi lợi ích do vòng tròn mang lại trở nên rõ ràng, tiền lương của tôi lại bằng với những người không nghỉ việc mỗi tuần một lần. Chúng tôi đã chọn ngày thứ tư vì ngày này ít gây trở ngại nhất cho những yêu cầu hành chính. Tôi luôn luôn có hai ngày liên tiếp, hoặc thứ hai, thứ ba, hoặc thứ năm, thứ sáu, để xử lý một cuộc phương lượng hay một vấn đề nhân sự, vốn có thể kéo dài lâu hơn một ngày. Như là một biện pháp thực tiễn, tôi cũng đã đào tạo được một người phó rất năng nổ, điều này giúp tôi tự do đến với vòng tròn và mang về sức mạnh mà tôi tìm được ở đấy, để đóng góp nhiều hơn cho công ty. Nó cũng tạo cho đơn vị chúng tôi một năng lực hành chính mạnh, rất hiệu quả, đặc biệt là trong những giai đoạn cao điểm. Mọi người đã quen nhận sự chỉ đạo về những vấn đề quan trọng từ tôi hoặc người phó của tôi, và do đó về mặt hành chính, công việc không đến nỗi quá căng thẳng, mỗi khi chúng tôi đột nhiên phải mở rộng nguồn dự trữ lao động đến 20 hay thậm chí 30%. Xin nói thêm, đây là một hiện tượng thông thường trong ngành Kim Cương và Kim Hoàng, khi mà khoảng 60% doanh số bán, gắn liền với mùa Giáng sinh. và mùa thu, chúng tôi có thể chế tạo từ 8 đến 10.000 chiếc nhẫn mỗi tuần, và rồi phải rút lại còn 1 đến 2.000 chiếc sau năm mới. Tất cả điều này có nghĩa là một cách căn bản, Bạn phải có khả năng mở rộng hoặc thu hút nhân viên của bạn từ tháng này sang tháng kia, và có được năng lực lãnh đạo thích hợp để xử lý một đơn vị vốn có thể lớn gấp hai lần đơn vị mà bạn đã có từ sáu tháng trước đó. Điều quan trọng là không được xem ngày mà bạn trải qua trong vòng tròn như là một ngày nghỉ, một bổng lọc cho một ủy viên điều hành đang làm việc nhọc nhằn. Dù rằng một ngày như thế đã giúp tôi tránh được 2 giờ di chuyển hai chiều vào và ra khỏi Manhattan, và giúp giảm sức ép đối với cơ thể khi phải đi lại quá nhiều mỗi ngày. Thật ra, những ngày trong vòng tròn là những ngày được tổ chức và thực hiện rất chặt chẽ, nhằm thu lợi ích tối đa. Toàn bộ ý tưởng này là để phá vỡ cái thù lệ, có được thời gian suy nghĩ về cái tại sao hơn là về cái như thế nào đối với công việc tại công ty. Thời gian để lập chương trình, thời gian để suy nghĩ, và có lẽ quan trọng nhất là thời gian để nhập dữ liệu mới, những nguồn cảm hứng mới. Suốt thời gian làm việc tại tập đoàn Ending International, tôi đã phỏng vấn và tuyển hàng trăm người, hầu hết họ đều rất thành công. Dĩ nhiên, Tôi cũng tìm kiếm những phẩm chất thông thường như, tự chân thật, lòng chân thành, tinh thần đồng đội, tự quan tâm đến người khác, chỉ thông minh và tính hợp thà. Tình nói thật với bạn, tôi thường vẫn không lưu tâm đến các kỹ năng làm việc cao lắm. Tôi có kinh nghiệm rằng, tâm con người thì mạnh mẽ đến nỗi, bạn có thể dạy ai đó khá nhanh chóng, về cách làm cho đúng một công việc gì đó trên đời này. Nhưng bạn phải mất nhiều năm để phá vỡ những thói quen xấu xa và những cá tính như nói dối hay không quan tâm đến người khác, và những thứ này làm tàn lụi một công nhân nhanh hơn nhiều so với sự thiếu hụt kỹ năng chuyên môn. Tuy nhiên, một thủ thuật tuyển người mà tôi muốn chia sẻ với bạn là trách nhiệm thời gian rảnh rỗi. Tôi nhận ra rằng câu hỏi quan trọng nhất có thể hỏi là người ấy làm gì với thời gian rảnh rỗi của mình? Ending là một nơi làm việc nhọc nhằn và những giờ đặc biệt là trong mùa lễ lạc bật rộn có thể rất tốc liệt bạn càng trải qua nhiều giờ ở một nơi thì bạn càng có ít thời giờ hơn ở nơi khác như thế là hạn chế biết bao những điều mới mà bạn học hỏi được cũng chính từ những con người trong cùng một phòng từ tháng này qua tháng khác nếu bạn không bao giờ đến một nơi nào khác Nếu bạn không bao giờ nhìn thấy điều gì mới, thì tính sáng tạo của bạn chắc chắn sẽ bị thu trột. Và quả là không quá đáng khi bảo rằng, vài phút của tính sáng tạo thực sự sáng tạo ra những hệ thống mới, có thể mang lại nhiều lợi ích cho bất cứ công ty nào, hơn là hàng tuần, thậm chí hàng tháng, với những giờ làm tuyệt vụ trội được sắp đặt vào bởi những giám đốc bị kẹt dính vào các hệ thống cũ vì vậy, trước cần trải qua một thời gian nào đó để nhận ra cần đưa những loại hình mang tính sáng tạo mà một nhân viên có năng lực thường tỏ ra thích hợp trong thời gian nhân viên ấy rảnh rỗi ngoài công việc. cá nhân tôi, tôi nhận thấy rằng những ai trả lời phần lớn xem tivi khi được hỏi về thời gian rảnh rỗi, thì họ dường như đều là những nhân viên thiếu cảm hứng. những người đọc nhiều sách. Ngoại trừ các tiểu thuyết, thường là những nhân viên có tư duy sáng tạo, những người viết văn đặc biệt là làm thơ có trí tưởng tượng phong phú, và có thể tìm ra những giải đáp căn gốc cho các vấn đề một cách khá dễ dàng. Xin nói thêm, không cần phải đặt câu hỏi này cho những bậc cha mẹ trẻ, vì nếu hỏi thì họ sẽ trả lời rằng họ dùng hết mọi thời gian rảnh rỗi của họ để chăm sóc con cái, và cũng nên biết trẻ em là một trong những nguồn cảm hứng sáng tạo lớn nhất. Cuối cùng, hình như là những người dành thời gian để phục vụ người khác trong lúc họ rảnh rỗi, những người đến phụ giúp việc ở một tu viện hay nhà thờ, hoặc huấn luyện trẻ con ở các tổ chức xã hội, hoặc tự nguyện giúp việc tạp tại bệnh viện địa phương vào những ngày cuối tuần, là những nhân viên vững vàng và sáng tạo nhất. Dù thế nào đi nữa. Điều quan trọng ở đây là một nhà quản lý cần phải có một đời sống thứ hai, một niềm say mê tha thiết thứ hai, hoặc là viết lách, nhiếp ảnh, thể thao hoặc tình nguyện làm việc công ích, nhằm mang lại những nguồn sáng tạo cho công việc chính. Chẳng hạn, tôi còn nhớ sau khi trải qua một thời gian dài trong vòng tròn trở về, tôi sẽ miêu tả kỹ trong chương này, và ngồi trước một hộp chứa kim cương. Giống như hộp đựng dày bên trong có những viên lấp đánh trị giá một triệu đô la. Và nhìn những giấy gói kim cương, như thể tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Đây là cách người ta dùng những mẫu giấy nhỏ được gấp lại để giữ kim cương trong suốt nhiều thế kỷ. Có một thủ thuật để gấp chúng cho đúng, để những viên đá không rơi ra ngoài. Nhưng tôi đoán là hình dáng cơ bản vẫn không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Ngay cả cách mà người ta viết lên bên ngoài tờ giấy về những gì bên trong cũng không thay đổi. Phía bên trên mẫu giấy có phần miêu tả tổng quát những gì được chứa trong tờ giấy, ví dụ, các vòng một phần tư kara. Tại đâu đó ở phần giữa có thể làm miêu tả về tính chất, như, nát trắng, màu chi. Phía bên dưới góc phải là trọng lượng của túi đá, chi tiết đến một phần trăm kara. Chẳng hạn, 10,27 carat. Và dĩ nhiên đâu đó bên dưới của tạp giấy phía trong là một mã số nhỏ chỉ giá các viên đá. Ví dụ như, JL D4 có thể là nêu giá 2.000 đô la, bán giá 1.800 đô la, và trong bất cứ trường hợp nào cũng không chấp nhận giá thấp hơn 1.600 đô la. Ngày xưa, tại các công ty kim hoàng có một quy tắc rằng, một người lấy một viên đá ra khỏi bao sẽ ghi một dấu trên vạt giấy phía trong. Ví dụ như, TM đã lấy 3 viên đá để làm các mẫu nhẫn vào ngày 8 tháng 4. Khi tờ giấy không còn kim tương nữa, người ta có thể ước tính tổng số các viên đá và xem có điều gì bất thường không, nhưng hầu như không ai quá chú ý. Trừ phi số lượng kim cương thiếu quá nhiều, tôi nhìn chăm chăm vào cái hộp đường các tờ giấy này theo một kế cạnh mới mà tôi có được từ vòng tròn, từ thời gian nghỉ hàng tuần, và nó tạo cho tôi một ý tưởng mới. Ý tưởng này tiếp diễn trong 36 giờ, tôi đã không thể ngủ nhiều và cứ tiếp tục ghi thêm các chi tiết. Về căn bản, tờ giấy sẽ được in sẵn trước khi nó được gấp lại. Với những dòng đặc biệt kiếm cho những người thư ký lưu trữ kim cương phải ghi vào đó, và viết ra số đá còn lại, một cách tự động, dù họ cảm thấy thích hay không thích việc ấy. Khi đã dùng hết các dòng, họ buộc phải thay tờ giấy và kiểm tra số lượng, trọng lượng của các viên kim cương còn lại vào lúc ấy. Tôi cố ý ghi thật nhiều dòng, để họ phải luôn thay tờ giấy. Như thế là qua tay của nhiều người hơn. Và nó sẽ được kiểm tra thường xuyên hơn. Thế rồi chúng tôi có ý tưởng mã hóa bằng màu các tờ giấy, sao cho trong vòng vài tuần có cả một bộ sắc cầu vòng của những tờ giấy được giá quý lan thấp đơn vị. Theo cách này thì bạn không phải lấy tờ giấy ra để xem nó thuộc đặc tính, hình dạng nào, và người ta có thể dễ dàng nhớ rằng không được trộn lẫn với các màu khác nhau vào với nhau. Một sự rối rắm khi bạn phải xử lý chừng hơn một chục định dạng, chỉ hơi khác nhau của những viên đá. Vài giờ sau, chúng tôi nảy ra ý kiến tin các tờ giấy theo cách sao cho chúng được lục lỗ sẵn, và có thể trải ra và được giữ trong các bì kẹp sau khi sử dụng. Theo cách này, chúng tôi đã có được một bản ghi thường trực chữ ký cụ thể của người đã lấy mỗi viên đá ra khỏi bản kiểm kê và một phần lưu trữ dữ liệu tự động cho các bản kiểm kê trong máy vi tính của chúng tôi, phần trường hợp chúng bị phá mất hay bị hư hỏng. Kế đến, chúng tôi tiếp tục xử lý tích cỡ của các tờ giấy, có những vạch trên giấy để cắt giấy theo nhiều chỗ khác nhau, và nhiều sự cải tiến khác làm cho các hệ thống kiểm kê và kiểm soát mất mát trở nên tinh vi nhất trong ngành kinh doanh đá quý. Doanh nghiệp của chúng tôi còn là một trong số ít nơi trong ngành công nghiệp kim cương quốc tế mà bạn có thể chắc chắn đào ra được nhiều lợi nhuận hơn các công ty khác nhờ việc quản lý nguyên vật liệu bằng một sự độc quyền, không thể có những thương lượng thật sự, và một đội ngũ thợ cắt khéo léo luôn ổn định, khắp toàn cầu. Học là tự hào khi chứng kiến cả người ta đã sao chép và thường có cải tiến cái hệ thống mà chúng tôi đã nghĩ ra trong những văn phòng đá quý nhỏ trên khắp thế giới. Nếu suốt những năm ấy, phương pháp an toàn về kiểm kê đã tiết kiệm thậm chí chỉ một phần trăm chi phí về kim cương ở Ending, thì điều đó có nghĩa là hàng triệu đô la lợi nhuận phụ trội. Tất cả điều này đều xuất phát từ một ngày trong vòng tròn, một ngày tách ra công việc để có được một cái nhìn mới mẻ vào công việc. Tôi vẫn luôn luôn lấy lành lạ rằng tại sao một số công ty khác lại cứ cố vắt cạn mọi thời gian rảnh rỗi của các giám đốc, để rồi phải ngạc nhiên khi họ kiệt xuất đến nỗi chẳng nghĩ ra được điều gì mới mẻ ngoài chính cái văn phòng cũ. Thế là giờ đây, bạn bị thuyết phục bởi cái ý niệm về vòng tròn, hãy xem bạn có thể thực hiện nó như thế nào. Có một số nguyên tắc căn bản để lập chương trình cho một ngày ở trong vòng tròn. Nguyên tắc quan trọng nhất là vòng tròn phải được thực hiện đều đặn, vào đúng cùng một ngày mỗi tuần, và thời gian này phải là bất khả vi phạm. Tức là nếu bạn chọn các ngày thứ tư làm ngày vòng tròn của bạn, thì bạn đừng bao giờ phá bỏ, và đừng bao giờ làm việc gì vào ngày thứ tư. Lý do thật là đơn giản. Hầu hết những người có năng lực trong công ty đều miệt mài với công việc, họ sẽ làm việc bất kể họ có thực sự cần phải làm hay không, và công việc này sẽ luôn luôn là cái gì đó nhiều hơn cái họ có thể hoàn tất. Điều này khiến cho ngày vẫn thú vị, khiến cho chất Adrenaline vẫn tiếp ra, và như mọi ủy phim điều hành đều biết, chất Adrenaline thì hoàn toàn gây nghiện. Mọi người vẫn tiếp tục làm việc cho ending trong nhiều năm thậm chí sau khi họ có thể đã dễ dàng đạt được tiền lương cao hơn ở các công ty khác, bởi vì công ty luôn luôn phát triển và luôn có những thách thức chờ họ phía trước. Bạn có thể nghĩ rằng, cái ý tưởng về vòng tròn nghe thật hay ho, và thậm chí bạn có thể thử nghiệm nó vào hai hoặc ba ngày thứ tư liên tục, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng, bạn sẽ tìm ra một lý do để rút lui vào văn phòng vì một việc thật sự rất khẩn cấp vào cuối tháng và từ đó là một sự tụt dốc hoàn toàn như rất nhiều những thực hành và khái niệm thâm sâu được miêu tả trong cuốn sách này cái ý niệm về vòng tròn không thể hiệu quả nếu bạn không thực hiện nó một cách đều đặn và kiên trì điều thiết yếu vào lúc khởi đầu là bạn phải tin tưởng rằng Nếu bạn ngưng làm việc trong một ngày giữa tuần làm việc của bạn, bạn sẽ trở lại văn phòng với những ý tưởng tuyệt vời đáng giá gấp nhiều trăm lần cho thời gian bạn đã lấy đi. Để nghe những ý tưởng tuyệt vời này thì thầm vào tâm bạn khi bạn đang ở trong vòng tròn, điều cốt yếu là bạn phải tỉnh lặng. Nửa đầu của ngày vòng tròn, ví dụ thời gian đến 2 giờ chiều, phải được trải qua bởi chính bạn một mình. Trong sự tĩnh lặng, không điện thoại, không tivi, không có những loại tiếng ồn ào khác ngăn cản bạn lắng nghe những ý tưởng tuyệt vời mà bạn có trong tâm bạn, không đài, âm nhạc, báo chí, tạp san, tiểu thuyết, người thân, khách cứa hay vật nuôi. Hãy đi đến không gian yên lặng của bạn, nơi mà chúng ta đã bàn đến trong chương trước, và tự mình ngồi đó một cách yên lặng. Quả là khó khăn cho phần đông những quản lý hay giám đốc luôn bận rộn công việc khi phải trải qua thời gian của họ theo cách này. Phản ứng tự nhiên đầu tiên là cái cảm giác rất mạnh mẽ rằng bạn đang lãng phí thời gian. Mọi người ở văn phòng đang đầu tắt mặt tối, chạy ngược, chạy xuôi, có thể đang nói vào hai máy điện thoại một lúc, hay đang cứu hỏa ở công ty, trong khi bạn ngồi đây mà chẳng làm gì. Ngoài ra, bạn đang có một đề xuất quan trọng phải hoàn thành sáng nay mà bạn biết là mình có rất ít cơ may thành công. Nó lại liên quan đến một trong những khách hàng quan trọng nhất. Và nay thì bạn đang ngồi đây, phùng phí cái khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng để bạn giải quyết đề xuất ấy. Lại nữa, vợ hay chồng bạn, bạn bè và trẻ con sẽ bắt đầu sắp xếp các việc để bạn thực hiện vì biết rằng bạn sắp ở nhà suốt ngày nếu anh cứ ngồi suốt cả buổi sáng thứ tư thì em chẳng hiểu tại sao anh không ghé qua ngân hàng rồi về nhà để nhận hàng sắp gửi đến. đâu có mất quá nửa giờ. hãy nói mọi lý do để thoái thác. vòng tròn phải là một nơi tĩnh lặng và tập trung trọn vẹn. nó sẽ không có hiệu lực nếu bạn bị quấy rầy ở đó, dù cho sự quấy rầy chỉ kéo dài trong vài phút. Bạn đang dành những khoảnh khắc hiếm hoi, quý báu không thể thay thế được của đời bạn để đi vào sự tĩnh lặng của tâm bạn và tìm những giải đáp sâu xa cho những thách thức trong kinh doanh lẫn cuộc đời bạn. Đừng bao giờ lầm lạc mà nghĩ rằng như thế là không đáng. Không những bạn đang mở ra sự sáng tạo thâm sâu hơn mà còn đang chủ động ngăn chặn cả những vấn đề sức khỏe mà đáng ra bạn phải có. Nếu như bạn đã không thấy trước để phá vỡ cái mẫu thức cũ, và cũng chẳng cần phải là một thiên tài để thấy cái mẫu thức cũ này bỏ bạn ở chỗ nào, hãy đọc những mẫu cáo phó trong bất cứ một số nào của tờ New York Times, để thấy rằng biết bao nhiêu nhà doanh nghiệp lịch đảm và tài ba đã làm việc cho đến chết. Đừng nghĩ rằng bạn không thể là người kế tiếp. Sau chừng 1 giờ đến 1 giờ rưỡi tĩnh lặng, lúc bạn ngồi yên trong các chỗ yên lặng của bạn, hãy tập một số động tác nhẹ. Các sách cổ Tây Tạng bảo rằng ở một cấp độ rất tinh tế và thâm sâu, thân và tâm được nối kết lại với nhau. thân thể bạn càng trở nên nặng hơn và ít ngay thẳng hơn, thì những năng lực tinh tế của chính tư tưởng càng khó trôi chảy. Những bài tập truyền thống cho các doanh nhân ở khắp Hoa Kỳ vẫn là những môn như côn, chạy bộ hay cử tạ nhẹ, chạy loại như thế. Các môn này đều tốt, hãy tìm một môn thích hợp với bạn nhất và hãy thực hành nó, vì rất có thể bạn sẽ tiếp tục chơi một môn nào đó nếu bạn thích. Lại nữa, hãy nhớ rằng không phải chúng ta đang nói về bài tập, hoặc như là một loại tự kiêu nào đó. Nếu thơ thể bạn khỏe mạnh thì tâm bạn sẽ sáng suốt hơn. Nếu tâm bạn sáng suốt hơn, việc kinh doanh của bạn sẽ tiến hành tốt đẹp hơn. Và, như chúng ta sẽ còn tiếp tục thấy, một cái tâm thực sự sáng suốt có thể vượt khỏi giới hạn của những động cơ bình thường đối với việc kinh doanh. Tức là, bạn đang học để vượt khỏi cái lĩnh vực làm ra tiền một cách vô ý thức và chuyển nhập vào cái lĩnh vực làm ra tiền. Có ý nghĩa. Chú ý, có thể bạn muốn thử nghiệm một vài hình thức luyện tập mới lạ, những hình thức thực sự có tác động mạnh mẽ lên tâm bạn, hơn là cứ phải tập theo một bài tập nhàn giác nào đó. Tôi đã gặp một số doanh nhân trong những năm vừa qua, đã vượt qua hàng trào ngừng ngại để tham dự các lớp về yoga, thái cực quyền, thậm chí cả tiêu vũ hiện đại nữa. Ở đây tôi không nói đến cái kiểu cửa hàng bách hóa về các môn này, theo đó bạn học đòi trong vài tuần và không bao giờ thật sự giỏi về cái gì. Hãy bỏ thời gian và tiền bạc để có được một vị thầy thực sự về một trong những môn học nói trên, chấp nhận bạn là học trò riêng, và có được một sự huấn luyện cho riêng mình bạn mà thôi. Hãy thực hiện và duy trì mối liên hệ mật thiết với một chuyên gia thực sự suốt thời gian dài. Hãy áp dụng tỷ luật mà bạn sử dụng trong việc quản lý kinh doanh vào việc giữ thân thể bạn khỏe mạnh. Lại nữa, không phải vì dáng vẻ bên ngoài mà vì những mục đích cao hơn. Cũng cần phải kiểm soát chế độ ăn uống vào các ngày vòng tròn. Chẳng hạn, hãy cố gắng chỉ dùng các chất lỏng một lần cho đến khoảng 1 hoặc 2 giờ chiều. Thời gian tĩnh lặng buổi sáng của bạn sẽ diễn biến tốt đẹp hơn. Và bài tập của bạn cũng thế, dù rằng bạn có thể muốn dùng nước ép trái cây trước khi bạn thực hành bài tập. Trước khi bạn dùng bữa ăn đầu tiên, hãy ngồi yên lặng một lát và hãy đọc một loại sách tư tưởng có ý nghĩa đối với bạn. Đó có thể là một tác phẩm của Fran He, hay Swasher, hay Đức Giáo Hoàng, hay Đức Đạt Lai Lạc Ma, Thánh Kinh, hay của ai đó đại loại như thế. Nêu lên mục đích tự hiện hữu của chúng ta hơn là chính những phương pháp của sự hiện hữu hay cách kiếm tiền. Gần gũi với những bậc trí như thế là một phần của toàn bộ ý tưởng về vòng tròn, thoát khỏi vòng hiểu biết hạt hẹp trong phạm vi văn phòng tại nơi làm việc, và mở rộng tâm bạn đến với những nhà tư tưởng lớn nhất suốt nhiều thế kỷ. Tự yên lặng mà bạn đã đặt mình vào khiến bạn nghe được những gì mà tâm bạn đang thì thầm với bạn, và việc đọc sách đều đặn về những tâm tức, những trái tim vĩ đại của thế giới sẽ làm cho những tiếng thì thầm ấy càng thêm có ý nghĩa. Sau một bữa ăn trưa nhẹ, chớ ngần ngại mà chợt mắt một lát nếu bạn cảm thấy cần, thời lượng giấc ngủ thích hợp cho từng nhu cầu cá nhân được ghi trong những cuốn sách lớn của Ấn Độ Cổ. Cùng với những thứ như thức ăn và sự tập định tĩnh lặng như là một trong bốn loại dinh dưỡng thể chất. Việc theo đúng những điều này không những sẽ làm tâm bạn tỉnh táo trong ngày vòng tròn, mà còn khiến thân thể bạn khỏe mạnh, bù đắp cho sự hao mòn mà nó phải chịu do căng thẳng tại nơi làm việc. Vào cuối buổi chiều, hãy thực hiện một hoạt động thực tiễn nào đó, có thể là học nhiếp ảnh, vi tính hay làm vườn. Nhưng ý nghĩa ở đây là nó không được là thực tiễn một cách trực tiếp đối với công việc đều đặn của bạn. Nói một cách khác, bạn không được trải qua thời gian này để nắm tắt cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng vào ngày hôm sau, trong công việc của bạn. Nhưng bạn có thể trải qua thời gian này để lắp ráp một máy vi tính dùng ở nhà từ những bộ phận rời. Lại nữa, thật là tuyệt nếu bạn ra khỏi nhà. Và thực hiện việc này cùng với một ai đó thực sự giỏi về nó, loại cảm hứng tốt nhất xuất phát từ những người là chuyên gia trong lĩnh vực của họ, dù đó là hoa, âm nhạc hay thủ công. Điều chủ yếu là bạn được dẫn dắt đến tính sáng tạo và sự tuyệt vời, lợi ích phát xuất từ việc học suy nghĩ và sở hữu sự đam mê của một bậc thầy nhiều hơn là từ việc trở nên rõ giang về công việc mà bậc thầy ấy đang dạy cho bạn. Vào buổi tối, hãy cố gắng để giúp đỡ ai đó về bất cứ việc gì. Đó có thể là một đội thể thao trẻ em, đó có thể là một người hàng xóm cao tuổi, đó có thể là vợ chồng hoặc gia đình bạn. Nếu bạn đi làm mỗi ngày giúp đỡ gia đình thì bạn thường ít khi làm những công việc tầm thường, dù đó là để giúp đỡ gia đình bạn hay xung quanh nhà bạn, hay đặc biệt là giúp các thành viên cộng đồng xung quanh bạn. Những người kiếm được hàng trăm đô la một giờ từ công việc ở công ty, cảm thấy việc lái xe chở những người già đến cửa hàng bách hóa vào buổi chiều, một công việc mà bất cứ một người có lương tối thiểu cũng có thể làm được, theo một cách nào đó, là một sự phun phí thời giờ và tài năng. Họ có khả năng giúp đỡ cho ban giám đốc của một tổ chức từ thiện ở địa phương nhiều hơn. Nhưng quan niệm như thế là sai lạc việc vào trong vòng tròn ngày nghỉ của chúng ta là nhằm để rút chúng ta ra khỏi cái lối mòn của một tập hợp tâm của công ty đơn lẻ và việc rút ra khỏi như thế có thể đi vào một số chiều hướng khác nhau. Chúng ta đang cố gắng một cách có ý thức để đem tâm chúng ta ra khỏi những chi tiết kỹ thuật của những gì chúng ta làm và chỉ mở rộng tâm để đón nhận những nguồn sáng tạo tươi mới, sự tĩnh lặng. Lối suy nghĩ tuyệt vời từ quá khứ, và có lẽ quan trọng nhất, để đem tâm của chúng ta ra khỏi tiêu điểm quy ngã, mà tại đó chúng ta đã trải qua nhiều thời gian của một ngày ở công ty. Nói một cách khác, chúng ta đang làm sung mãn tâm hồn và trí tuệ của chúng ta, không chỉ bằng cách trải qua một ngày tách xa những mẫu thức cứ trùng lập mãi của lối suy nghĩ kinh doanh mà còn là cách trải qua một ngày cách xa sự tập trung vào chính chúng ta. Để được như thế, không gì hơn là hàng ngày chúng ta phục vụ những người xung quanh đang cần chúng ta. Đây là cái suối nguồn lớn đau nhất của sức mạnh nội tại và của tính sáng tạo trong suốt lịch sử thành văn, nhằm cho những người vĩ đại nhất vận hành hành tinh này. Bạn cần phải hiểu sự việc này, ghi nhận nó và rồi hãy cố gắng một cách có ý thức. Để đem bạn ra khỏi chính bạn bằng cách tạo ra sự giúp đỡ không đòi hỏi đền đáp đơn giản riêng tư và chẳng có gì vẽ vang đối với những người xung quanh bạn đang cần được giúp đỡ hoặc vì họ già cả hoặc nghèo khổ vô độc Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ khoa sách nói Thời gian vừa qua, khoa sách nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm tên đã thầm lặng giúp đỡ khoa sách nói vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động, tiếp tục phục vụ quý thính giả. Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Hòa Sách Nói đặt ra hai mục tiêu, trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Hòa Sách Nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website, mang tính tương tác cao hơn với người tri cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn.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 thì xin hãy nghĩ đến ngỡ khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện thách nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu, nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng 1.000 quyển audio book trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không, phải tùy duyên, tùy phúc. Rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện năng tính nữ, những đồng bào trong nước cũng như những kiều bào ở nước ngoài Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính lương hàng amoc.mail.com và số điện thoại 0986 219 192 0972 161 898 gặp ông Dương Tuấn Học Xin chân thành cảm ơn quý khán giả Nếu bạn làm được như thế thì theo trí tuệ của phương đông, không có cái gì sẽ tạo cho bạn nhiều năng lực hơn trong công việc ở công ty bạn vào ngày hôm sau. Vào cuối ngày vòng tròn, khi bạn sắp sửa đi ngủ, không gian trở nên yên ắng, hãy quay lại để có thêm chút lát tĩnh lặng ở nơi yên tĩnh của bạn. Đây cũng là lúc để nhìn lại ngày hôm ấy, nhìn lại những ý nghĩ và cuối cùng là cuốn sổ xấu thời của bạn. Hãy cố đừng suy nghĩ nhiều về công việc lẫn sự việc mà bạn sẽ phải đối mặt vào sáng hôm sau. Cái thủ thuật ở đây là để cho sự tĩnh nặng và những ảnh hưởng có tính chất sáng tạo ở bên ngoài tác động vào tâm bạn bằng mọi cách trong đêm và trong những giờ ngủ của bạn mà không có sự suy nghĩ đến những chi tiết của ngày hôm sau khi bạn cần nó. Những hạt mầm cho nó cũng cần có sự yên tĩnh của thời gian ngủ của bạn nữa để phát triển đến chỗ biên mạng nhất của chúng. Một ghi nhận cuối cùng về những ngày vòng tròn của bạn, hình như chính là các thời gian nghỉ, những giờ im lặng và tư duy giúp cho bạn sáng tạo về ngày hôm sau hay cả hôm sau nữa. Nhưng, như chúng ta đều biết, sau khi đã phong suốt cái trí tuệ của vinh năng đạn kim cương, sự cảm hứng xảy ra cho chính bạn vào ngày hôm sau có những nguyên nhân rất đặc biệt. Và đây là những dấu ấn mà bạn đã gieo vào trong tâm bạn bằng sự tĩnh lặng sáng suốt và sự gần gũi các bậc trí giả vĩ đại và sẵn sàng phục vụ những người khác xung quanh. Đây thực sự không có gì khác hơn những gì mà chúng ta đã bàn đến. Thật vậy, chẳng có gì mang tính tạo tác xảy ra cả nếu như không có một dấu ấn từ một hành động tuyệt nào đó của bạn trong quá khứ khiến cho bạn nhìn thấy nó xảy ra. Chúng ta luôn luôn ở trong công việc làm vườn cho tương lai. Đó là những gì mà chúng ta gọi là một vòng tròn hàng tuần. Còn có một loại vòng tròn nữa, vốn thực sự đã là một trong những vũ khí bí mật lớn lao nhất của tôi, tuốt toàn bộ sự nghiệp kinh doanh, với tư cách là một phó chủ tịch tại Ending. Đây là vòng tròn rừng cây, và bạn phải cố gắng thực hiện nó. Không còn cách nào mạnh mẽ hơn để thâm nhập vào tương lai sự nghiệp kinh doanh của bạn. Không còn có cách nào mạnh mẽ hơn để thực hiện những bước nhảy vọt chủ yếu, vốn phải xảy ra nhanh hơn trong doanh nghiệp của bạn, để cho bạn đạt tới những mục tiêu tối hậu của bạn. Dễ thực hiện được vòng tròn rừng cây. Trước hết bạn phải thương lượng để có ít nhất là hai tuần tách khỏi công việc. Ở đây, chúng ta không nói đến kỳ nghỉ thông thường. Thời gian được nói ở đây phải được cộng thêm vào thời gian nghỉ. Vậy chúng ta sắp thực hiện thời gian này như thế nào? Để thực hiện thời gian này, trước tiên bạn phải tin vào những gì bạn sắp làm với nó. Chẳng hạn, chúng ta ăn 3 lần mỗi ngày không phải vì chúng ta cần ăn, mà thật sự là chúng ta muốn ăn. Các vị sư trong truyền thống Phật giáo nguyện trải qua gần như cả ngày mà không ăn. Thay vì bị sức yếu hay kỳ ốm, thói quen này kiếm cho phần lớn các vị sư trong một tu viện Tây Tạng mạnh khỏe, nhẹ nhàng và rất nhảy bén về mặt tinh thần. Chúng ta tìm kiếm thời gian để ăn ba lần, chúng ta tìm kiếm thực phẩm và nơi trốn để ăn ba lần, đơn giản là vì chúng ta tin như thế. Nếu bạn tin vào vòng tròn rừng cây, bạn sẽ tìm mọi cách để có thời gian rỗi rảnh thực hiện nó. Đây lại là các năng lực của tâm con người. Tôi xin nói cho các bạn về những gì bạn làm trong vòng tròn rừng cây, rồi chúng ta sẽ bàn đến những chiến lược để có được thời gian rảnh rỗi. Trước hết, điều quan trọng là phải chắc chắn rằng bạn có một ngày tách biệt rõ ràng với công việc bình thường, rằng bạn ngưng làm việc vào một ngày, một giờ nào đó. Nếu ngày bây giờ bạn đang là một thành viên ban điều hành, thì thật vô cùng khó khăn để thực hiện điều ấy lần đầu tiên. Bạn đạt được vị trí hiện nay vì bạn đã làm việc như thế nào, và bạn ưa thích làm việc, mọi kế hoạch bạn đã sắp đặt đều đang được tiến hành với một tiến độ đòi hỏi nào đó. Cần phải có trí tuệ lớn để giao tất cả chúng vào tay người khác, khoảng chúng lại hai tuần lễ hay hoàn tất chúng một cách tốt đẹp ngay giờ cuối khi bạn ở trong văn phòng. Nhưng khi các chiều thứ sáu đến để bạn thực hiện các vòng tròn rừng cây, bạn hãy bỏ lại công việc về mặt thể chất và về mặt tinh thần. Đừng bao giờ rơi vào cái bẫy của, để sang một ngày nữa, hay thậm chí để sang một giờ nữa, để hoàn tất bước cuối cùng rất quan trọng ấy trong một kế hoạch. Bạn phải suy nghĩ một cách rõ ràng cho đến phút cuối cùng tại nơi bạn làm việc, phải hiểu rõ ràng tại sao bạn sắp thực hiện vòng tròn rừng cây. Bởi vì, nếu vòng tròn được thực hiện thành công, bạn sẽ trở lại làm việc với rất nhiều ý tưởng mới, sự sáng tạo và năng lực đền bù cho một số dự án có phần nào bị thiệt hại, thì bạn ghép chúng lại để đi đến với vòng tròn. Để thực hiện vòng tròn rừng cây, bạn phải tìm một nơi hoàn toàn tách biệt và yên tĩnh, nơi nào đó như một cái tròi tách biệt ở trong rừng hay ở bờ biển trong mùa vắng khách. Ở ngoài thành phố hay thị trấn là tốt nhất, một nơi mà bạn có thể đi bộ và không gặp ai cả, một nơi không ai đến gõ cửa vì việc gì đó và không có tiếng ồn ào của xe cộ qua lại hay cái gì đó đại loại như vậy. Khi bạn đến nơi ấy, hãy dọn sạch hết các nguồn gây kích thức thông thường, hãy xếp sách, tạp chí hay báo vào trong các hộp, hãy cất TV, đài vào trong tủ, để nếu bạn trong một phút yếu lòng thì cũng phải vất vả mới lấy chúng được, và đừng nhận thư từ hay tiết sách hứa nào. Tinh nói thêm, đây là chìa khóa làm cho vòng tròn trường Tây thực sự có hiệu quả, bạn cần thiết phải tỉnh lặng. Loại tỉnh lặng đi vào tâm bạn khi bạn chỉ có một mình. Hãy sắp xếp mọi thứ sao cho bạn không phải gặp hay nói chuyện với bất cứ ai. Hãy chắc chắn rằng gia đình và bạn bè của bạn hiểu rõ điều này. Hãy gỡ điện thoại. Tuy nhiên, tốt hơn là nên tìm một nơi chưa hề có điện thoại. Hãy mua đủ các thứ để dùng trong hai tuần lễ và đừng đi ra phố. Địa điểm tốt nhất để thực hiện vòng tròn rừng cây là nơi nào mà bạn sẽ không thấy cả đến một dấu hiệu của đời sống của con người, không có xe cộ, không có trẻ con, không có cả đến những người đi cắm trại. Hãy nhớ đây không phải là một kỳ nghỉ, đây là một nỗ lực nghiêm túc để đạt tới những gì cao cả hơn ở bên trong bạn, và cuộc hành trình này được chính bạn thực hiện một cách mạnh mẽ nhất thế là giờ đây chính bạn khởi sự bạn cần phải làm những gì hãy thiết lập một chỗ thật yên tĩnh như chúng ta đã làm đối với vòng tròn hàng tuần một phần đặc biệt của căn nhà hay căn phòng chỉ dành riêng cho thời gian tĩnh lặng của bạn đừng ăn ở đó đừng ngủ ở gần đó thì tốt hơn năng lực của chỗ này phải nhằm đến một mục đích và đó là thời gian tĩnh lặng của bạn cũng nên nhắc thêm Chúng ta không nói đến một chỗ ngồi thiền chính thức trên nền nhà, hay cái gì đó đại loại như vậy. Một cái ghế tiện nghi, với một dựa lưng, khiến bạn ngồi thẳng lưng, thế là tốt rồi. Một chương trình rất căn bản cho ngày phải đủ sang nhau giữa một giờ hoặc chừng như vậy của sự tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ nghĩ đến những vấn đề lớn hơn của cuộc đời bạn và công việc của bạn. Một giờ trong sự nghiên cứu im lặng về những tỉ nhân mà chúng ta đã nêu, có thể gồm cả những nghiên cứu về những nguyên tắc được trình bày ở đây, đặc biệt là phần nói về các vấn đề của kinh doanh và những giải pháp thực sự cho chúng. Một giờ đi bộ ở bên ngoài hay thực hiện một số bài tập khác và một giờ để ăn nhẹ hay nghỉ ngơi. Điều quan trọng là phải ăn các thức ăn rất nhẹ và tốt cho sức khỏe. Nhiều rau xanh và nhiều thức ăn giàu protein, đồng thời tránh đường và các thức ăn chứa nhiều carbon hyrat, vốn có xu hướng kềm chế năng lực sáng tạo mà bạn có thể có được trong vòng tròn từng cây. Nếu tình trạng yên lặng xảy ra hơi dài và gây nên một chút buồn trồn hay nước đầu nhẹ, hãy chắc chắn bạn đang làm đủ bài tập thể dục, và hãy ăn một ít thức ăn béo hay có dầu như mì ống, và mát bắp bơ hay mì sợi dẹt. Sau một ngày theo chế độ này, bạn sẽ cảm thấy cùng chính những nghi ngờ về vòng tròn trừng cây mà bạn đã có về vòng tròn hàng tuần. Vì đối với một ủy viên điều hành luôn bận rộn, bạn thật khó vượt qua cái cảm giác rằng bạn đang hao phí thời gian vì bạn đang không làm gì cả. Trong những lúc này, điều tuyệt đối cần thiết là phải nhớ lại những gì bạn thật sự lưu tâm, sự tĩnh lặng và tránh làm việc nào, thúc đẩy tất cả năng lực sáng tạo của bạn ở bên trong. Quả thật, bạn chưa bao giờ làm điều này, chưa bao giờ tác động vào bên trong tâm bạn bằng cách cố ý ngăn chặn bất cứ một tích tích nào từ bên ngoài gây ảnh hưởng đến nó. Những gì mà bạn sẽ nhận thấy xảy ra là tâm bạn rộng mở để sáng tạo và tràn đầy sức mạnh trong việc quản quyết những vấn đề lớn hơn của công việc và gia đình. Những giải pháp được tiết lọc bởi cái tâm ý thức trong sự tĩnh lặng và sẽ đến với bạn trong một sự lóe sáng của trí tuệ trong năm ngày hay một tuần nữa. Hãy thư giãn và hãy tin vào quá trình này. Nó đã có hiệu quả đối với hàng trăm ngàn người trí tuệ ở phương Đông suốt mấy ngàn năm qua, và nó đã có hiệu quả đối với bạn, nhưng bạn phải thử thực hiện nó. Hãy nhớ mang theo một quyển sổ nhỏ như một cuốn nhật ký hay ghi chép hàng ngày, và hãy dành nhiều thời gian cho nó, hãy nói với nó. Hãy viết ra tất cả những ý nghĩ nhỏ nhặt mà bạn có vào lúc khởi đầu của vòng tròn rừng cây, và sẵn sàng cho những nguồn cảm hứng và sự sáng suốt dồi dào sau từ 10 đến 12 ngày đầu. Sẽ có một vài ngày kém hiệu năng trong một tuần trong vòng tròn. Đây là một hiện tượng bình thường và là một phần của quá trình. Cả mặt tốt lẫn mặt tiêu cực của tâm bạn đều được nâng cao và tăng cường trong thời gian thực hiện vòng tròn trừng cây. Do đó, bạn sẽ nhận thấy chính bạn bị án ảnh về lòng tốt của gia đình bạn, về tự chậm trễ của nhà cung cấp chính. Hai thứ chan lẫn nhau, hãy tiếp tục với cái thứ nhất và đừng để cái thứ hai có thể làm bạn ngã lòng. 3 hay 4 ngày cuối của vòng tròn rừng cây là một thời gian đặc biệt để nhìn lại công việc và đời sống của bạn một cách toàn diện. Hãy dành thời gian mỗi ngày để viết ra tất cả những ý tưởng hay mà bạn đã có cho các dự án của bạn. Rồi hãy bắt đầu lập chương trình hàng ngày mới của bạn bằng một danh sách ngắn và có thể thực hiện về những quyết tâm trong cuộc sống. Do ảnh hưởng của sự tĩnh lặng Tâm bạn sẽ hoạt động một cách sáng suốt và mạnh mẽ hơn trước kia, và những thay đổi đó trong lối sống, công việc và trong hoàn cảnh gia đình của bạn sẽ tự biểu lộ một cách hầu như tự động. Điều quan trọng là phải hiểu ra rằng, đây có lẽ là một trong những thời gian riêng tư trong đời sống của bạn mà tâm bạn đang thực sự vận hành một cách hoàn toàn chính xác và sáng suốt. Bạn phải ghi nhận sự việc này. Phải tin cậy nó và phải phó mặt cuộc sống của bạn sau khi thực hiện vòng tròn, cho những quyết định lẫn quyết tâm đến với bạn trong lúc thực hiện vòng tròn. Sau đó, khi bạn trở lại trên chuyến tàu tóc hành của cuộc sống gia đình và công việc, một số quyết định về cuộc sống và sự nghiệp tinh doanh mà bạn đã nảy ra trong vòng tròn đã có vẻ như phi thực, thậm chí hay ngô. Đừng tin điều ấy. Đây là thể cách nhìn giữ của cái thấy được sinh ra từ sự tỉnh lặng khi tâm đã trở về với thế giới của sự náo nhiệt. Mục đích chính của vòng tròn rừng cây là trở về để sáng tạo ra một thế giới mới, và những thế giới mới sẽ không được tiết lập nếu không có một chút liều lĩnh và can đảm. Một ghi chú cuối cùng về tất cả những ý tưởng hay mà bạn tấp tó khi bạn thực hiện vòng tròn rừng cây. Hãy nhớ rằng, các ý tưởng ấy cũng vậy, giống như những sự việc bên ngoài ở xung quanh bạn, đều xuất phát từ những dấu ấn mà bạn đã gieo trong tâm bạn, trong quá khứ, bằng cách làm điều tốt đối với những người khác. Những dấu ấn này nhanh chóng nổi lên với tâm ý thức trong không khí thuận lợi của sự tĩnh lặng và sự tự quan. Chúng cũng còn được phụ trợ bởi những ý tưởng thanh thản mà tự bạn vẫn thường có trong một hay hai tuần trước khi bạn đi để đến rừng, thật chẳng tổn hại chút nào nếu bạn thực hiện một số cố gắng đặc biệt để đối xử với các công nhân thân hữu hay các thành viên trong gia đình của bạn một cách ân cần, chu đáo và để giải quyết những vấn đề cá nhân mà bạn đang có vào lúc ấy. Thế là bạn có những dấu ấn đúng đắn trong đầu bạn khi đi vào vòng tròn và những dấu ấn này chắc chắn sẽ chín mùi ở đây. Nhân tiện, tôi xin nêu ra đây một số gợi ý về việc làm sao để có được thời gian nghỉ việc. Phải nói thẳng ra rằng, cách duy nhất để bạn sắp có được một thời gian nghỉ hai tuần là phải trả tiền về nó, tức là phải chịu mất đi nhiều tiền do bị trừ vào tiền lương của bạn. Điều này trong một công ty tư thì dễ hơn nhiều so với một công ty cổ phần, nhưng cái nguyên lý chung vẫn khẳng định rằng, Nếu tự cá nhân bạn sẵn sàng hy sinh và đủ quyết tâm để đến với vòng tròn rừng cây, thì bạn sẽ phải tìm ra khách để thực hiện nó. Hãy nhớ rằng đây không phải là sự nghiệp của bạn đang bị bấp bên, đây là sức khỏe của bạn, sự an tịnh tâm của bạn, hạnh phúc của bạn và sự sáng tạo của bạn. Nó có giá trị hơn 2 tuần lương. Ông chủ hay người quản lý sẽ ghi nhận sự nghiêm túc của bạn. Nếu bạn sẵn lòng chịu trừ lương để đổ lấy thời gian hai tuần này. Mỗi khi tôi cần thời gian cho vòng tròn rừng cây, tôi đề nghị xin chịu cắt lương trong thời gian ấy và đề nghị được người quản lý chấp nhận một cách vui vẻ. Dù sao, quả thực là nên gửi thư báo cho ban quản trị biết rằng bạn tin tưởng ở những gì bạn đang cố gắng thành tựu với vòng tròn. Bạn cũng sắp phải xin phép gia đình bạn để có được thời gian nghỉ ấy, và trong trường hợp nào cũng cần phải sắp xếp khéo léo để nhận lấy những trách nhiệm đều đặn của bạn, sao cho không có sự ép buộc với những đồng nghiệp thân thiết hay vợ chồng và con cái bạn. Điều quan trọng là mọi người phải hiểu mục tiêu của bạn và nhiệt tâm ủng hộ kinh nghiệm vòng tròn. Bây giờ năng lực sẽ tốt hơn và có nhiều cơ may thành công hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng bạn không nên tiến hẳn đến phòng tròn, nếu bạn gặp đôi chút bạn thém rút đầu. Đây quả không phải là một việc xa xỉ hay nhàn rỗi xuông. Chúng ta đang bàn về kết quả nội tại sẽ giúp quyết định toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của bạn có thành công và có lợi lạc cho những người xung quanh bạn hay không. Dù cho mới đầu bạn không thấy như thế, cho nên hãy mạnh mẽ và dứt khoát. Điều này là để giúp đỡ mọi người. Còn có vài chi tiết nữa về vòng tròn rừng cây được học tốt nhất một cách trực tiếp, cũng như trong các môn thể thao, bạn học một cách hiệu quả nhất từ một phóng luyện viên đang sống, đang thở. Nếu bạn nghiêm túc trong việc sử dụng vòng tròn hàng tuần hay vòng tròn rừng cây để đặt một bộ phận phóng tên lửa đằng sau cuộc đời và sự nghiệp của bạn, thì hãy nghiên cứu phần, tiếp tục theo dõi ở cuối cuốn sách này. Để liên lạc với các chuyên gia API, họ có thể hướng dẫn bạn một hay hai khóa. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ hai, hết chương 11. Chương 12, tính không của các vấn đề. Đã là thiếu sót nếu bạn luận về việc giữ sức khỏe cho thân và tâm của bạn trong khi bạn kiếm tiền. Nếu như không nói đến một kỹ thuật vật giáo cổ, được gọi là chuyển các vấn đề thành những cơ hội, điều này có thể được thực hiện trên hai cấp độ, trực tiếp và tối hậu. Bạn có nhớ câu chuyện ở chương 10? Chúng tôi đã mua 10.000 carat kim cương và hầu như đã làm phá sản công ty không? Điều cốt yếu ở đấy là xử lý một cách thành công trước sự phê phán ghi gắt của ông chủ. Cố gắng ngăn chặn sự nóng giận và phiền mực của bạn, ngay cả trước khi chúng có thị giờ hình thành đầy đủ trong tâm bạn, trong ít giây đầu tiên, khi bạn bị quát tháo. Kết quả trực tiếp là bạn ra khỏi phòng ông chủ với một tâm trạng tán sủa được trang bị và sẵn sàng xử lý vấn đề trước mắt và giải quyết nó. Kết quả về lâu dài là bạn không còn gieo những dấu ứng mới trong tâm bạn để nhìn thấy một ông chủ nóng giận từ đấy trở đi cuộc sống văn phòng của bạn sắp trở nên càng lúc càng suôn sẻ hơn hãy giả sử chúng ta bình tĩnh bước ra khỏi văn phòng tuy nhiên phải làm gì với 10.000 carat kim cương dư thừa đây trong một ý nghĩa trực tiếp ở đây bạn bảo vệ tâm bạn và về lâu dài bạn tránh được sự hao mòn mà thân thể bạn phải chịu thêm Bằng cách đặt các ý nghĩa của bạn đúng vào cái không hay cái tiềm năng vốn có trong bất cứ vấn đề nào. Cái không này có nghĩa là vấn đề là một vấn đề, chỉ khi nào các dấu ấn của bạn khiến cho bạn nhận thức nó là một vấn đề. Biết về cái không này cho phép bạn chuyển bất cứ vấn đề nào thành một cơ hội. Điều quan trọng là phải hiểu được rằng, 10.000 cara có thể được xem một cách hợp lý và đúng đắn, như là một vấn đề, hay như là sự khởi đầu của một cơ hội mới. Việc xem chúng như là một vấn đề sẽ làm cho bạn bối rối. Về mặt tâm lý, nó sẽ đặt bạn vào một vị thế tự vệ và sự phá bỏ tính sáng tạo của bạn. Hãy quyết định rằng bạn hẳn đã có một ý tưởng chết người và tuần trước. Ta đã cần 10.000 gara để quyết thực hiện cho được. Quả thật rằng bây giờ bạn không nhớ cái ý tưởng tuyệt vời của bạn là gì. Thế thì hãy hình dung nó ra. Một chiến lược mà chúng tôi thường sử dụng tại tập đoàn Ending là thiết kế lại một sản phẩm cho thích hợp với nguyên vật liệu mà chúng tôi đã lỡ mua thừa ra. Không hốt hoảng trước tình trạng này. Có nghĩa là bạn phải tránh cột chặt các không gian tâm thức sáng tạo quý báu, có thể làm trì hoãn việc bạn có được cái ý tưởng sắp giải quyết được vấn đề. Nó cũng ngăn ngừa được những dấu ứng tiêu cực, có thể qua vài ngày hay vài tuần sắp tới, đã nổi lên cái tâm ý thức, và thật sự ngăn chặn bạn nhận thức được cơ hội. Cho nên, điều quan trọng là phải bình tĩnh và tập trung vào việc nhớ lại. Thật sự tôi sắp làm gì với 10.000 karat kia? Hãy giả dụ tất cả những viên đá này là một hỗn hợp nhỏ màu nâu như nước rửa chén bát, hay một mớ hỗn độn gồm đủ loại hình dạng và kiểu cách. Đây là thứ khó bán nhất trên thị trường. Những viên sỏi nhỏ này chỉ dùng để đính vào mũi quan giếng dầu, tức là cho đến khi những người buôn bán kim cương khôn ngoan người Ấn Độ nghĩ ra một cách để cắt chúng cho rẻ tiền và bây giờ chúng đang đi vào trong cái trái tim một ca nổi tiếng. Món đồ này là một của trời cho đối với các nhà buôn bán kim cương và các xưởng chế tạo kim hoàng đang kẹt cứng vì những số lượng lớn những viên đá hỗn độn. Và chúng tôi ở tập đoàn Endin đã đưa cái ý niệm này đến chỗ biểu hiện cao nhất của nó. Trước hết, Bạn đổ tất cả các viên đá. Ở đây chúng ta đang nói về một triệu mẫu cục kim cương vào trong những cái rây lọc kim cương. Hãy đập vào những ống sắc bé xíu suốt ngày bằng những thanh kim loại nhỏ, và để kim cương qua một loạt các lỗ nhỏ. Những lỗ này, cuối cùng, dùng các mẫu lấp lánh li ti cùng kích cỡ vào cùng một đống nhỏ. Thế rồi! Bạn thực hiện một công việc rất tinh tế với cái cân kim cương siêu hạn, để suy đoán ra trọng lượng trung bình của mỗi viên đá trong mỗi đống. Hãy nhớ là bạn đang nói cái gì đó khoảng một phần triệu cân ăn mỗi viên kim cương. Bạn có được chừng 5 đống như thế, với những viên đá chỉ khác nhau về kích cỡ khi nhìn qua tính hiển vi. Rồi bạn lấy một món trang sức bằng vàng thô, dùng để gắn vào dây chuyền đeo cổ. Có 50 lỗ nhỏ được cắt vào nó ở thấp bề mặt, bỏ vào trong những cái chén nhỏ. Toàn bộ kết quả xuất hiện là mẫu vụn kim cương được đắn sâu trong vàng rồng. Vàng này làm giảm đi cái màu nâu nước rửa chén bát của những viên đá. Bạn ngồi đấy với một máy tính, và hình dung ra phải tập hợp 50 viên đá từ 5 đống kia như thế nào, để có trọn vẹn một trọng lượng là 99,5 của một ca hoặc xem trọng lượng tối thiểu nào hợp quy định cho một carat vào thời điểm ấy. Kết quả vào cuối này là tạo ra kim cương lấp lánh tuyệt đẹp mà bạn có thể bán với giá rất cao do đã kiểm tra chính xác về các thành phần, về vàng và các hạt kim cương. Điều chủ yếu là khi món hàng này được bán chạy ở các cửa hàng, thì đúng là bạn đã biến lỗi lầm của 10.000 carat thành ra một bố bỡ 10.000 carat. Bạn biết sau đó sự việc ra sao rồi đấy, ông chủ bảo bạn di kiếm ra được 10.000 carat khác đúng cùng loại ấy, và có thể bạn không thể làm lại được như thế. Nhưng điểm chính của bài tập thì rõ ràng, một sự vật thiện hữu trên đời đều là không. Điều này có nghĩa là không một sự vật nào là tốt hay xấu từ phía chính nó thuốc của một người là thuốc độc của người khác. Một sự vật trở thành tốt hay xấu tùy theo nhận thức của bạn, và những nhận thức này nhất định tuân theo lệnh của các dấu ấn tốt hay xấu mà bạn đã gieo vào tâm bạn trong quá khứ. Các vấn đề không phải là vấn đề từ phía của chính chúng. Đúng ra là, có cái gì đó trong tâm bạn khiến bạn nhìn thấy các vấn đề là một vấn đề. Mọi vấn đề đều có thể được chuyển thành một cơ hội, vì không có vấn đề nào là ở trong chính nó và của chính nó. Hãy thử nghiệm bài tập này. Lần tới, khi một vấn đề kinh doanh xảy ra, lần tới, khi một người cạnh tranh gây cho bạn một loại vấn đề nào đó, hãy giả bộ rằng, toàn bộ công ty cạnh tranh, gồm các bà mẹ tiên đỡ đầu, có thể thấy được tương lai, thương yêu công ty của bạn và đang cố gắng tạo cho bạn một sự thành công lớn. Để làm được như thế, họ thấy rằng họ phải đẩy bạn vào một hướng khác với hướng bạn đang đi. Để khiến bạn đi theo hướng ấy, họ phải ngăn chặn sự tiến bộ của bạn theo hướng cũ. Thay vì cảm thấy lo lắng hay bối rối vì những gì bạn chờ xảy ra lại không xảy ra, bạn hãy hoàn toàn sẵn sàng với cái hướng mới. Hãy cố gắng nhìn thấy con đường mới mà họ muốn bạn đi, hơn là tiếc nuối quay nhìn lại cái lối đi quen thuộc cũ. Cách nhìn vào hoàn cảnh như thế này có thực tiễn không? Có thể là có, có thể là không, thật sự không quan trọng gì. Kết quả cuối cùng cũng là một trong bất cứ trường hợp nào. Sự cảm thấy bối rối và băng khoăn gieo những dấu ống tiêu cực vào tâm bạn. Và các khoảng trống tâm thức dành cho sự bối rối có nghĩa là bạn có rất ít khoảng trống cho những giải quyết có tính rất tán tạo. Nó chỉ có thể làm cho sự việc trở nên xấu hơn mà thôi, sự tập trung vào sự việc làm sao để khám phá ra cơ hội tiềm ẩn trong vấn đề, làm cho tâm bạn phấn chấn, và nó chỉ gieo những dấu ấn tích cực. Những dấu ấn sẽ làm cho bạn nhìn thấy một sự thành công trong tương lai. Do đó, nó tạo ra sự sáng suốt toàn hảo để thẳng tiến và nhìn thấy con đường này. Ở đầu chương này, chúng ta đã nói đến hai cấp độ của việc chuyển các vấn đề thành cơ hội, trực tiếp và tối hậu. Cơ hội tối hậu mà các bạn có thể rút ra từ mọi vấn đề là thấu suốt cái tiềm năng của tất cả các sự việc ngay từ đầu, cái không của chúng. Điều này được thể hiện như thế nào? Các vấn đề tự chúng là cơ hội cao nhất mà chúng ta có thể có. Trí tuệ của Tây Tạng Cổ bảo rằng nếu mọi lúc các sự việc đều suôn sẻ thì đó là điều xấu nhất có thể xảy ra. Sở dĩ như thế là vì chúng ta không bao giờ hỏi tại sao các sự việc thực sự xảy ra cho chúng ta, thì chúng đang tốt. Bạn không bao giờ thấy người ta vò đầu bứt tóc mà la lên, tại sao nó lại xảy ra cho tôi chứ? Khi thấy điều gì tốt đã xảy ra cho họ, chúng ta phải chịu khó mà suy nghĩ xem các sự việc xuất phát từ đâu. Không có gì buồn hơn, không có một vấn đề nào sắp xảy ra lớn hơn, khi một công ty hay một thành viên ban điều hành đã trở nên tự mãn vì đã đạt thành công liên tục trong suốt một thời gian dài. Công việc kinh doanh luôn luôn thay đổi và tự mãn không phải là chỗ để từ đó người ta thực hiện một sự truy tiện sâu xa và khó khăn về việc tại sao các sự việc thật sự xảy ra. Cho nên, quả không phải là một điều gì quá cao xa khi bảo rằng các vấn đề bốn tự nó là cơ hội lớn đau nhất cho chúng ta. Khổ đau thúc đẩy chúng ta tìm ra cái gì thật sự làm xoay chuyển thế giới xung quanh chúng ta. Và nếu nó giúp chúng ta khám phá ra những quy luật của tiềm năng và của các dấu ấn, thì nó là điều tốt nhất từng xảy đến với chúng ta. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ 2, hết chương 12.